Là đối hai người yên tâm một ít. Xem ra này hai người trừ bỏ nhầm vào chính mình bên ngoài, thật cũng không phải quá mức không hiểu chuyện, ít nhất lúc này biết hỗ trợ. Này đó vậy là đủ rồi đi. Hai người bỗng nhiên tay chân lanh lẹ một hồi, chỉ chốc lát sau liền hái được một đại túi, Ninh Hinh nhìn nhìn ba người thành quả. Không sai biệt lắm, trở về ngao chế một chút hẳn là có thể có không ít. Cũng may loại này dược thảo là thành phiến sinh trường, bằng không các nàng còn không biết muốn tìm bao lâu đâu. Ninh Hinh cầm lấy đèn tin. Như cũng là đi ở đằng trước hồi an toàn điểm Mà lam quả y thì hai người Cũng như cũng là đi ở phía sau Bất quá lúc nả hình thật ra an tĩnh rất nhiều mươi 153 huyết tích Không gian chi dưỡng thành tiểu phú Bà mới nhất trương Nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ Đống nhiên bụi có bên trong tựa hồ có cái gì Mỏng manh thanh âm, ninh Hinh thai thính mắt tinh Tự nhiên là lập tức liền nghe được Mang theo một kia phun ti thanh âm Cơ hồ là một lát Ninh Hinh liền kết luận đây là xà thanh âm Ninh Hinh còn không xác định này xả ở cái kia phương hướng, do dự một chút, cầm lấy trong tay vừa mới ra tới thời điểm bị gậy gộc, rút dây động dừng. Rồi sau đó đầu hai người lòng mang quỷ thai, lại không có Ninh Hinh này lỗ thai tự nhiên không biết Ninh Hinh làm cái gì. Ngược lại là nhìn đến Ninh Hinh cầm gậy gộc ở nơi đó loạn đánh một hồi, tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, phản ứng đầu tiên chính là Ninh Hinh muốn đánh các nàng hết giận đâu. Vì thế nhanh chóng quyết định, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Cũng đem vừa mới ra tới thời điểm mang gậy gộc cầm lấy tới, một gậy gộc liền phải đánh vào ninh hình trên đầu. Lam quả y ghi động thủ, vương hương chỉ là nhìn, tùy thời phòng bị ninh hình phản công. Ai biết Lam quả y ghi dưới chân tựa hồ bị cái gì đổ vật vướng một chút, nguyên lai tư thế biến đổi, thành đỉnh hình liền như thế không hề phòng bị bị hung hăng lùi một phen. Cũng là xui xẻo, không biết như thế nào liền ngã vào phía trước đã tới an toàn điểm người đảo bấy dập bên trong. Cũng mà khỏe rơi vào đã là bỏ chi không cần. Bằng không bên trong nếu là có đảo một bén nhọn vật phẩm nói Ninh Hinh lần này bất tử cũng đến nửa tàn Ta rớt vào rơi vào Các ngươi trả hẳn kéo ta đi lên Rơi vào không thâm Nhưng Ninh Hinh ngã xuống quăng ngã nửa bên chân đều chết lặng Hai mét rất cao rơi vào Nhưng thật ra trong lúc nhất thời khó xử nàng Nàng tiếp theo ánh trăng thấy được một bàn tay Còn tưởng rằng là làm quả y muốn rôi tay tới kéo nàng đâu Ai biết hô nửa ngày cũng không có nhìn thấy Làm quả y có động tĩnh Ninh Hinh trong lòng cảm thấy kỳ quái đây là xảy ra chuyện gì không nghĩ cứu chính mình kia như thế nào còn ở nơi này tốn thời gian lam quả y y cũng bị thương kia vương hương đâu như thế nào cũng không có động tĩnh ninh hình trong mắt mãn thân là nghi hoặc này hai người rốt cuộc là làm cái gì quỷ a nếu là phía trước ninh hình còn hoài nghi vừa mới kia một chút là lam quả y thì cố ý đẩy chính mình nhưng xem lam quả ở ngày không có động tĩnh ninh hình tức khắc liền nghĩ khả năng không phải cố ý mà là ngoài ý muốn bằng không lam quả y yể cũng sẽ không liền lộ ra một bàn tay ở nơi đó vẫn không nhúc đích tất nhiên là ngoài ý muốn nhưng là vương hương đã xảy ra cái gì chuyện này như thế nào cũng không có động tĩnh đến nỗi vì sao kết luận cái tay kia là lam quả y yể mà không phải vương hương cũng rất đơn giản lam quả y yể vóc dáng so vương hương cao rất nhiều có một m sáu tám mà vương hương chỉ có một m sáu không đến hơn nữa vương hương xưa nay một bộ nhược không thắng phong bộ dáng muốn giả bộ cái dạng này Nhưng không được có xứng đôi dáng vẻ này, thân, tại sao? Cho nên Vương Hương so làm quả y gầy rất nhiều, mà cái tay kia, hiển nhiên là chưa nói tới gầy, cho nên nhất định là làm quả y Vương Hương, ngươi ở làm cái gì đâu? Làm quả y xảy ra chuyện gì? Ninh Hinh sợ kinh khởi trong rừng giá thú, chỉ có thể nhỏ giọng kêu Vương Hương, nhưng là hô nửa ngạ cũ không có người trả lời. Phía trên rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nguyên lai like Ninh Hinh vừa mới nghe được xà thanh, xác thật là không có sai nàng rút dây động rừng cũng là hữu dụng, cũng là xảo, kia xà khiến cho du tẩu tới rồi ninh hình phía sau, mà lúc ấy lam quả y thì hề vừa lúc hướng ninh hình xuống tay, cư nhiên một chân vướng ngã cái kia xà kia xà lật lọng cắn lam quả y thì hề mừng, lam quả y hề tư thế biến đổi thành đình hình, ninh hình rất vào rơi vào, mà lam quả y thì hề cũng bởi vì phát gục duyên cớ, cái chán tạp tới rồi một khối hòn đá thượng, nguyên bản cũng không có cái gì, nhưng lại cứ xảo động phát tác, nàng lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Mà Vương Hương thấy được khởi phía trước một màn hoảng sợ. Lúc sau Vương Hương thấy được kia một con rắn, tức khác sắc mặt đều trắng vài phần, nơi đó còn lo lắng nhìn làm quả y hề a, chính mình một phen nhặt lên dược thảo liền vội vàng chạy. Chờ đến mau đến an toàn điểm thời điểm, mới tỉnh ngộ lại đây chính mình làm cái gì. Tưởng tượng đến nếu là bị làm quả y hề phát hiện, chỉ định chính mình muốn tao hương. Ngay sau đó liền nghĩ tới cùng làm quả y hề kế hoạch, nàng so làm quả y hề thông minh, ba người đi ra ngoài. Liền Ninh Hinh Mộ sẽ ra chuyện các nàng hai lần tới, chỉ định phải bị hoài nghi. Cho nên từ lúc bắt đầu nàng liền tính toán như thế nào có thể làm Lam Quả Y Y cũng không trở lại. Bất quá là không có như vậy một phần lá gan thôi. Nhưng nạ gỗ và Y muốn quả thực là trợ giúp nàng. Hiện giờ Lam Quả Y Y cho dù gấp trở về trách cứ nàng, nàng cũng có thể tiên hạ thủ vi cường. Nàng chính là thực tin tưởng Lam Quả Y Y tính tử tuyệt đối sẽ không trợ giúp Ninh Hinh đến lúc đó lam quả y hề bỏ dậy lúc sau cũng nhất định là mua ưởi trở về đến lúc đó nàng về trước tới đã làm tốt hết thảy cho dù là lam quả y thì muốn nói cái gì cũng không có người tin mà lam quả y thì cũng không phải cái ngốc tử tự nhiên không có khả năng đưa bọn họ kế hoạch nói ra liền vì chỉ chứng nàng nhiều nhất chính là trong lén lút lăn lộn lăn lộn nàng lam quả y thì hảo hứng thực đến lúc đó chính mình được đại gia cảm tạng lại hống hảo lam quả y thì tự nhiên cái gì chuyện này đều không có Bất quá một lát Vương Hương liền có kế hoạch, nàng trong lòng nhận định làm quả y chỉ là té ngã, mà nàng rời đi bất quá là bị xà dọa mà thôi. Lại không biết, có chút thời điểm nàng tự cho là đúng sẽ gây thành đại họa Mà làm quả y cùng Ninh Hinh rất có thể bởi vì nàng tự cho là đúng, mà chặt đức, tính, mệnh. Như thế nào chỉ có người mổ gửi trở về? Quả nhiên có người do hỏi, Vương Hương vẻ mặt kinh ngạc. Quả y cùng Ninh Hinh còn không có trở về sao? Chúng ta đi ra ngoài không xa ninh hinh liền nói sợ chậm trễ thời gian làm chúng ta tách ra tìm ninh hinh chủ y khá lớn quả y cũng không nghĩ cùng ninh hinh một khối đi chúng ta liền tách ra vương hương lời này là lại âm thầm đen ninh hinh một phen ý tứ thực minh bạch ninh hinh chính là cái bá đạo người mà lam quả y sao xác thật chính là cùng ninh hinh bất hòa, cho nên tán đồng chuyện này tình mọi người đều biết nàng xưa nay là đi theo lam quả y sau lưng kẻ phụ họa không dám phản kháng lam quả y cũng không kỳ quái Người trước đem dược thảo cấp dẫn đường nhóm nhìn một cái, nếu không có vấn đề liền trước nấu đứng lên đi, nhân tiện từ từ các nàng. Quả nhiên vương hương nói âm rơi xuống, liền nhìn đến vương nhất tuyển chờ lao sư chân mày cau lại, hiện nhiên đối ninh hình cùng làm quả y không thế nào vừa lòng. Cũng không phải là sao, vốn dĩ rừng mưa liền uy hiếp, các ngươi vẫn là đem khuya đi, ba người ngốc tại một khối có việc cũng hảo chiêu ứng. Hiện giờ cư nhiên êm đẹp liền bởi vì lẫn nhau bất hòa liền tách ra đi, cũng không phải là không có cái nhìn đại cục sao như thế nào còn không có trở về, đạo sư nên sẽ không ra cái gì chuyện này đi. Mọi người đều uống xong rồi chén thuốc lúc sau, không biết thật là dược vật có kỳ hiệu vẫn là tâm lý tác dụng đều cảm thấy thoải mái rất nhiều, lúc này cũng nghĩ đến ninh Hinh các nàng hai cái còn không có trở về. Vương Hương đều trở về một giờ đâu, rốt cuộc là đồng học, hơn nữa bên ngoài không an toàn, bọn họ nhưng không hy vọng hai người ra cái gì chuyện này. Mà Vương Hương cũng là kinh ngạc thực, ninh Hinh không có trở về đó là hết sức bình thường nàng lúc cực được thỉnh thịch một tiếng hiển nhiên ninh hinh phỏng chừng là rất đến cái kia bấy dập hoặc là mương máng bên trong nhưng là lam quả y chỉ là té ngã một cái cho dù đi đường không tiện cũng nên sớm liền trở về mới là a các ngươi ai thân thể trạng huống tốt một chút đi tìm xem đi vương nhất tuyển mang theo mọi người ra tới tự nhiên là muốn bảo đảm mọi người đặc biệt là bọn học sinh an toàn cho dù không kiên nhẫn này hai người cũng đến như thế ngụy xâm lúc ấy bởi vì giúp ninh hinh thịnh một chén mì duyên cớ An chính là ít nhất, nhưng thật ra những thứ khác gan không ít, cho nên hắn khôi phục xem như mau, liền nói thẳng hắn đi liền thành. Vương Nhất Tuyển nghĩ nếu là Ngụy Sâm nói, kia cũng không sao, muội vậy vậy là đủ rồi. Ngụy Sâm có cũng đủ kinh nghiệm, năng lực cũng đủ, vì thế gật đầu làm Ngụy Sâm trên đường Tiểu Tâm liền phóng hắn đi. Mà lúc Linh Hinh nơi này chạm hướng nhưng không thế nào hảo, dừng mưa thời tiết thay đổi bất thường, Linh Hinh bọn họ ra tới thời điểm dẫn đường nhóm còn nói vũ minh, ngày e giờ, hạ. Nhưng ai biết cư nhiên sắc trời trở tối rất nhiều, mây đen cái nguyệt. Ninh Hinh quanh mình chỉ có một tay đèn tin trở thành đú hờ hùn sáng, chiếu hướng về phía trên không. Ninh Hinh có chút sợ hắc, đặc biệt là hiện tại hoàn cảnh này, mà phía trên Lam Quả Y Y Hề một chút động tĩnh đều không có. Ninh Hinh tổng cảm thấy không được tốt, nàng cũng là tưởng xác nhận Lam Quả Y Y cái gì thời điểm có thể có động tĩnh. Không biết qua bao lâu, Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào Lam Quả Y Y Hề, nhưng vẫn không có bất luận cái gì động tính. Bạch, ngay giờ, một chỉnh ngay e giờ mọi mệnh cùng với hiện giờ trên đùi đau sốt làm linh hinh mơ màng dù y ỉ ngủ nàng không ngừng nói cho chính mình không thể ngủ không thể ngủ nhưng là lại có chút khống chế không được chính mình trời mưa sao Thẳng đến một giọt lạnh leo chất lỏng tích đến linh hinh trên mặt thời điểm linh hinh bỗng nhiên bừng tỉnh phản ứng đầu tiên chính là trời mưa nàng sờ sờ trên mặt dấu vết liền xuống tay đèn tin quan mang sắc mặt tức khắc biến tái nhợt na ở hải đó là vũ là huyết linh hinh mạnh ngẩng đầu nhìn về phía lam quả y Đèn tin quang mang cũng chiếu, bắn e hát, tới rồi Lam Quả Y Y vươn cái tay kia trên cánh tay. Cánh tay phía trên có một đạo hốn lượn dấu vết, thực mau dấu vết ở đỉnh tụ tập, lúc sau ngưng tụ thành bọc nước. Lại một giọt chất lỏng nhỏ giọt, Ninh Hinh tức khắc liền biết này máu là nơi nào tới. Lam Quả Y quả nhiên đã xảy ra chuyện, nhưng là nàng rốt cuộc ra cái gì chuyện này. Vì cái gì sẽ lấy máu? Ninh Hinh lại lần nữa hô vương hương như cũ là không có người theo tiếng nàng lập tức cũng bất chấp khắc trực tiếp hét to vài tiếng Lam quả Y hìa tên Lam quả Y không hề có cảm giác vẫn không núp ních bóng đêm bắt đầu tối linh Hinh tựa hồ nghe tới rồi xa xa chuyển đến tiếng sấm đèn tin điện chậm rãi yếu đi đi xuống mà ngẫu nhiên tia chớp làm linh Hinh phát giác Lam quả Y hìa máu tựa hồ không có đỉnh chỉ vẫn luôn ở lưu động linh Hinh lúc này khẩn cầu có người có thể đủ tới cứu Lam quả Y hìa không phải cứu nàng nàng bị thương chân nhưng là chỉ cần ngao mổ ạ ảo vẫn là có thể ngao qua thứ Cháy ra bộ phận những cái đó tơ máu đã sớm đọc lại, cũng không phải quá nghiêm trọng. Nàng vừa mới còn có thể có lý trí nghĩ, chờ đến chính mình uống lên không gian tuyển, đến lúc đó, thân, thể một chút vết sẹo đều sẽ không có. Cũng không biết chuyện như thế nào, đầu có chút hốt hoảng lên, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ một chút năng lực phản kháng đều không có, chỉ có thể nhìn bên kia làm quả y y hay mất máu quá nhiều mà chết đi. Tựa hồ về tới nhiều năm trước, kia trầm rãi hội tụ máu, kia giữ tận gương mặt, ở bên ngoài sấm sét tầm ầm dưới có vẻ dị thường rõ ràng. Linh Hinh trừ bỏ ôm chặt chính mình hai tay bên ngoài, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn trên không. Tựa hồ nào đó, thân cao người khổng lồ lúc này chính lạnh lùng nhìn nàng, chậm rãi đi vào nàng. Nàng muốn cầu cứu, nhưng là phát hiện chính mình phát không ra thanh âm, chỉ có thể nhìn đối phương đi bước một đi vào. Linh Hinh cảm thấy có chút hít thở không thông, hô hấp chậm rãi chậm rãi càng ngày càng khó khăn, nàng sắc mặt đỏ lên, dường như có người bóp lở cổ mươi 154 mưa to chợt đến, bệnh phát, không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Mà trên thực tế, lại là nàng chính mình siết chặt chính mình cổ, hết thể đều là biểu hiện giả dối. Nhưng ninh Hinh lúc này lại lâm vào ở biểu hiện giả dối bên trong, chậm rãi hô hấp càng thêm mỏng manh. Mà nhân thể bình thường phản ứng, thiếu oxy, tình, hùng dưới, nàng, thân, thể cũng trở nên vô lực lên. Trong tay sức lực thả lỏng một ít, nàng siết chặt chính mình cổ động tác tự nhiên là lỏng. Dưỡng khí hẳn là chậm rãi làm nàng khôi phục trạng thái. Nhưng nàng lúc này lại như cũng là vẻ mặt hô hấp bất quá tới bộ dáng, dường như giây tiếp theo nàng liền phải hít thở không thông. Trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh. Chuyện như thế nào? Không có tìm được người sao? Mưa to tầm tã mà xuống, vương nhất tuyển đám người đã trốn vào lều trại bên trong, nhìn đến đi mà quay lại ngụy sâm dò hỏi. Không có, vũ quá lớn, căn bản nhìn không tới lộ. Ta trở về chính là muốn hỏi một chút vương hương các nàng đại khái là hướng phương hướng nào đi, bằng không căn bản tìm không thấy lộ. Phía trước còn có thể căn cứ người đi qua dấu vết, tới phân rõ kia hai người hướng đi, nhưng càng đi ngụy Sâm liền càng thêm kỳ quái. Vương hương cách nói là các nàng chia làm ba phương hướng đi, nhưng dọc theo đường đi cũng chỉ có một phương hướng thậm chí liền hồi trình phòng trừng cũng là cùng cái phương hướng đi trở về tới. ngụy Sâm lập tức liền cảm thấy kỳ quái, đi ba người cuối cùng chỉ trở về mộ lợi. Tất nhiên là trung gian đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng không nghĩ tới hắn mới đi rồi một nửa lộ trình, tiếng sấm đại tác phẩm, mưa to đổ đến, thực mau liền nhân vũ duyên cớ mất đi sở hữu phương hướng, ngụy sâm bất đắc dĩ chỉ có thể đi mà quay lại, nghị tử vương hương nơi đó nghe được lộ tuyến, ít nhất biết đại khái phương hướng mới được, này không này hắn cũng không có nói khác cũng chỉ là dò hỏi phương hướng, lại không biết bởi vì vũ duyên cớ cùng với lam quả y đi chậm chạp không coi trở về. Vương Hương trong lòng càng thêm chỗ dạng. Nàng nghĩ kia hai người ninh Hinh là không biết, nhưng là Vương Hương chỉ định là ra cái gì sự, tình. Lúc nào ảnh nơi đó dám ôm sự thượng, thân, a. Vương Hương có thể như thế tính kế Lam Quả Y thì hiện nhiên cùng Lam Quả Y thì quan hệ không thế nào hảo. Bình, ngay giờ, nhìn như cùng Lam Quả Y thì hảo, tự nhiên là bởi vì có thể có lợi. Lam Quả Y thì ra thế so Vương Hương hảo, cái gì đồ vật đều sẽ phân Vương Hương, ở trường học tiêu ngạo ước ngạnh vương hương chỉ cần làm bộ như không cấm n, phong liền có thể để cho người khác chán ghét lam quả y ấy đồng thời cảm thấy vương hương không tồi cũng là một người đối với ngươi ác ngữ tương hướng lúc sau một cái khác đối với ngươi nhẹ nhàng nhân tâm thiên hướng liền rất rõ ràng cho nên vương hương cho tới nay đều là lợi dụng lam quả y ấy nàng biết rõ lam quả y ấy tính từ ngạo mạn cũng biết rõ lam quả y có lý không tha người cho nên thực có thể khơi mào lam quả y ấy không tốt tới phụ trợ chính mình hảo Thậm chí cùng lúc đó còn có thể làm làm quả y cảm thở ảng, tính, tự yếu đuối, khinh thường nàng đồng thời, còn sẽ bảo hộ nàng. Mà nếu là hiện giờ làm quả y không có xảy ra chuyện, chỉ là chật vật chút trở về nói, nàng còn có biện pháp hống trụ làm quả y, y nhưng làm quả y, y đã xảy ra chuyện, mặc kệ là ra cái gì chuyện này, nàng chỉ sợ đều chiếm không được hảo. Việc này vương hương thậm chí tâm lý, âm, ám nghĩ, tốt nhất làm quả y, y đã xảy ra chuyện cũng chưa về mới hảo. Nhưng một khi chính mình sinh ra như vậy ý niệm, nàng lại sẽ nghĩ chính mình như vậy có phải hay không quá ác độc linh tinh. Tóm lại cũng không biết như thế nào cho phải, vì thế ở ngụy Sâm dò hỏi thời điểm, nàng tuy tiện chỉ cái phương hướng còn nói không biết mặt sau các nàng có thể hay không xoay phương hướng. Đây là biểu lộ sở hữu sự, tình, cùng chính mình không quan hệ ý tứ, cho dù là tìm không thở gửi cũng cùng nàng không có liên quan. Chúng ta đều khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta cùng người cùng nhau đi ra ngoài tìm đi vũ như thế đại ngươi mổ ở đi ra ngoài cũng không an toàn vương thạc lúc này trạng hướng cũng hảo không ít như thế nào nói lam quả y ỉa đều là hắn bạn gái nếu vẫn luôn bất động đối hắn mà nói nhưng không thế nào hảo cho dù hắn đã hạ quyết tâm chờ trở về trường học liền cùng lam quả y ỉa chia tay miễn cho lam quả y ỉa lần lượt liên lụy chính mình hiện tại ít nhất vẫn là phải làm ra tư thái tới thành các ngươi mấy cái đi thôi doanh địa chúng ta tới xem Tuổi đại vương nhất tuyển đám người không có nói chính mình cũng đi tìm Linh Tinh nói, ai đều biết bọn họ lúc này đi ra ngoài là chói buộc so không được người trẻ tuổi, thân, thể hảo. Bọn họ nếu là bị này mưa to sối một hồi, chỉ định đến ngã xuống. Chúng ta cùng các ngươi cùng đi đi. Hai cái dẫn đường đứng lên nói. Dừng mưa chúng ta tương đối quen thuộc, như thế nào đều so các ngươi tốt một chút. Cho dù là mưa to che khuất con đường phía trước, chúng ta cũng có thể có cái đại khái phán đoán. Hai cái dẫn đường nguyên bản cũng không muốn lúc này đi ra ngoài mạo hiểm, có thể tưởng tượng đến xảy ra chuyện người cùng với chính mình thu được kia bút xa xỉ tiền cùng dặn dò, tức khắc cũng ngồi không yên. Phiền thoái các ngươi, Có hai cái dẫn đường đi theo, mọi người vẫn là yên tâm rất nhiều. Đồng thời cũng thực cảm kích hai cái dẫn đường, phải biết rằng bọn họ chỉ là dẫn đường thôi, chức trách đã sớm kết thúc. Hôm nay đủ loại vẫn là liên lụy bọn họ đâu, bọn họ có thể đứng ra có thể thấy được là có lương tâm. Đi thôi. Hai cái dẫn đường vây vây tay, tỏ vẻ không có việc gì, liền nói nói. Vì thế này đoàn người chia làm hai cái phương hướng, dựa theo vương hương chỉ vào lộ tuyến xuất phát. Cứu mạng! Cứu mạng! Ninh Huynh hô hấp mỏng manh, mưa to thực mau tầm ướp nàng quần áo, trong tay đèn tin cũng bởi vì vũ sối mà hư rồi. Dừng mưa bên trong di động căn bản không thể sử dụng, mà Ninh Huynh lúc này đã thần chí hoảng hốt, về tới nào đó tuổi nhỏ thời điểm. kia một đôi đại trưởng bóp lở áng biết hầu. Nàng chỉ ở cuối cùng thời điểm phát ra giường như tiểu miêu xin giúp đỡ thanh âm. Có thể nghe được đến phòng trừng cũng chỉ có nàng chính mình, nhưng chính là như vậy hoàn toàn bị vũ che giấu cầu cứu thanh cũng là đức quãng. Cùng khi còn nhỏ chờ bất đồng, lúc ở hình hình là trực tiếp mất đi, mà lần hình hình tựa hồ chỉ có thể cầu xin, lại có hôn mê bất quá đi. Ninh hình! Ninh hình ngươi ở dưới sao? Đống nhiên một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào ninh hình trong thai, ninh hình hơi hơi ngẩng đầu lên, nàng lúc này chật vật bất ham Nàng tự hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm, nhưng là ánh mắt bên trong hoàn toàn không có tiêu cự, chỉ là ở nhìn đến phía trên hắc ảnh thời điểm. Sắc mặt càng thêm đỏ, dường như bị bóp lấy cổ càng ngày càng gấp, hô hấp mỏng manh lên. Là cái nào người sao? Chính mình phải bị bóp chết sao? Ba ba. Ngươi trung quy là muốn giết chết ta sao? Bột, nơi này còn có cùng hôn mê, hẳn là chúng xà độc. Đưa bệnh viện đi. Phía trên hắc ảnh hồn không thèm để ý nói một câu, lúc sau nhảy vào bấy dập bên trong. Đi bước một tới gần ninh hình, ninh hình lại sợ hãi một chút lui về phía sau. Cũng, thân, thượng vô lực, làm nàng lui tốc độ rất là thong thả. Ninh hình ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn thờ hình hình động tác, người tới khó hiểu. Chính mình tới cứu người, nhưng ninh hình dường như thực sợ hãi chính mình. Này không thích hợp, phi thường không thích hợp. Không cần, không cần. Nhỏ bé yếu ớt thanh âm, chậm rãi chuyển vào người tới lỗ thai, tựa hồ về tới kia mù hải. Người tới lập tức liền minh bạch ninh hình thái nhìn nàng ở đây hợp lại khẩn chính mình và tháo một bộ muôn chính mình bóp chết chính mình bộ dáng người tới cũng bất chấp ninh hinh kháng cự trực tiếp một bước tiến lên ninh hinh cảm thấy chính mình hẳn là phát ra rất lớn thanh tiếng thét trói thai nhưng trên thực tế thanh âm nhược cùng tiểu miêu tử dường như không có việc gì không có việc gì ninh hinh ta tới cứu ngươi không có việc gì người tới ôm ninh hinh nhẹ giọng an ủi nói không biết qua bao lâu ninh hinh thần trí phỏng trường vẫn là không có khôi phục nhưng hiển nhiên chấn định rất nhiều Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trước mạ lưỡi. Thúc Thúc đã cứu ta. Không có việc gì. Nàng bộ dáng này dường như chính mình chính là cái hài tử, mà trước mạ lưỡi là cái thành niên nam nhân, cho nên nàng kêu đối phương Thúc Thúc. Ngữ khí cũng mang theo hài tử dường như dò hỏi được đến chính là người tới gật đầu. Là, Thúc Thúc tới cứu ngươi. Người tới đúng là ngạn niệm hoài. Hắn biết ninh hình không biết bị cái gì kích thích về tới năm đó làm nàng lưu lại. Âm, ảnh thời khác, lúc ở ảng hẳn là hài tử mà lúc nhìn hinh chính là cái hài tử trạng thái nhìn đến hắn tự nhiên là kêu thúc thúc tuy rằng đối cái này sưng hâu ngạn nghiệm hoài không thế nào vừa lòng nhưng là ninh hinh hiện tại hiển nhiên không bài xích chính mình tới gần ngạn nghiệm hoài cũng liền nhận ít nhất bình ngay e giờ đừng nói như vậy ôm lở hình hinh chính là hơi chút tới gần một ít ninh hinh cũng muốn như là bị công kích bộ dáng vội vàng nhảy khai hào xa thúc thúc cứu mạng ninh hinh nhỏ giọng nói chậm rãi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh nhưng sắc mặt lại là so vừa vặn tốt rất nhiều Nạn nghiệm hoài quan tâm sẽ bị loạn, nơi đó quản thượng ninh hình là vì cái gì ngất xỉu đi, lập tức liền khởi, thân, ôm ninh hình ba lượng hạ liền ra bấy giờ. Không có tìm được người. Một khắc đầu hai đội nhân mã lại lần nữa về tới an toàn điểm, mỗi người đều hồn, thân, ướt đẫm. nhưng lúc này không có người án giận, trong lòng truy truy. Như thế một nhóm người đi đều bất lực trở về, lớn nhất khả năng chính là người đã xảy ra chuyện, lại còn có không phải việc nhỏ. Nhưng nếu tiếp tục tìm...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 Ai phải làm cái gì thúc thúc cá hắn cho rằng chính mình tiếp xúc, sẽ làm ninh hình sợ hãi lùi bước, nhưng ngoài ý muốn phía trước vẫn luôn sẽ trôn tránh hắn ninh hình, lúc này cư nhiên không có bất luận cái gì tránh né động tác, thậm chí ngoan ngoan thực. Ninh hình cũng không biết chính mình như thế nào sẽ đột nhiên sẽ không sợ ngạn niệm hoài, thậm chí nếu là phía trước chỉ là cảm thấy hắn thực đáng tin cậy, có thể tin nhiệm. Như vậy lần nạ gạn niệm hoài cấp ninh hình cảm giác chính là có thể ỉ lại, giống như một tòa núi lớn giống nhau có thể cấp ninh hình cảm giác an toàn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 ninh hinh thở dài một hơi ngay sau đó nghĩ tới chính mình không gian tuyển có lẽ có thể trợ giúp làm quả y thì ở đâu trên mặt thương không nói ít nhất độc tố có thể bài trừ một ít rất a người nói y thì học như thế phát đạt có thể hay không có người có thể đủ làm làm quả y thì không cắt chi a ninh hinh thử dò hỏi ngạn nghiệm hoài ngạn nghiệm hoài thật sâu nhìn thoáng qua ninh hinh tức khắc liền minh bạch nàng y tứ vẫn là muốn phân người đi có tâm vì thiện người tự nhiên là có thể được đến phúc báo Nhưng nếu là có tâm làm các người, kia đã có thể không giống nhau. Hơn nữa liền tính là có người có loại này bản lĩnh cũng phải nhìn xem đối phương có đáng giá hay không hỗ trợ. Vốn dĩ ninh Hinh hỏi cái này lời nói, ngạn nghiệm hoài chỉ cần nói một câu có lẽ coi linh tinh, nhưng lại cứ nói như thế nhiều, ninh Hinh tức khắc dò dự lên. Cũng là, nàng hiện giờ chính mình còn ở bệnh, giường, thượng không nói, chính là nàng không gian tuyển có thể trợ giúp Lam quả y y kia nàng như thế nào làm mới có thể không dẫn người hoài nghi đâu.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 Các ngươi như thế nào có thể không đem nữ nhi của ta mệnh đương mệnh đâu. Trung niên nam nhân không nghĩ tới ngạn nghiệm hoài như thế kiêu ngạo, cổ đủ mặt đỏ, cuối cùng cũng chỉ có thể kêu rên. Bọn họ là Lam quả Y để cha mẹ, gia cảnh còn là phi thường không tồi, đối Lam quả Y cái nạn hờ nhi càng là sủng, hay y, có thêm, nhưng không nghĩ tới bọn họ sủng, hay y, có thêm nữ nhi, cư nhiên bởi vì ra tới một chuyến liền sẽ ra chuyện, tình. Lại nói tiếp Lam quả Y sở dĩ cọ trường học khảo sát cơ hội.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 lam quả y, y liền nói rất nhiều bất lợi với ninh tiểu thư sự tình nếu là ninh hinh bị thương tương đối nghiêm trọng nói đại gia chỉ định là không tin lam quả y, y cùng vương hương nhưng hiện tại ninh hinh hiển nhiên trạng hướng tương đối tốt một chút mà lam quả y ỉa hủy dung lại hủy hoại chân người đều là cùng tình kẻ yếu tự nhiên liền thiên hướng lam quả y ỉa nguyên lai like vương hương nghe nói lam quả y, y cùng ninh hinh đều bị người cứu lúc sau trong lòng a. a a y thiếu một ít lúc sau lập tức nghĩ tới chính mình tình cảnh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 biên sao, vương hương lúc gở gửi đâu, lam quả y ỉ lập tức liền hận thượng vương hương, cho nên vương hương gần nhất thăm thời điểm, lam quả y ỉ liền lập tức báo nổi, lam quả y thì cha mẹ nhưng thật ra chỉ biết vương hương cùng nữ nhi chơi không thôi, vừa mới nữ nhi bởi vì cắt chi hủy dung sự tình, đã nao quá một hồi, các nàng cũng là nghĩ làm nữ nhi cùng vương hương hảo hảo tán gẫu một chút, vì thế khiến cho vương hương đi vào, ai biết nữ nhi phản ứng vẫn là như vậy đại, mà vương hương đảo sự thực thức đại thể nói chính mình không có việc gì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 nghiêm trọng hóa nếu là ninh hinh chỉ là cái bình thường tới đi học tiểu nữ hài không có như vở hì ở giáo ngoại kinh nghiệm nói chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hắn dọa sợ nhưng ninh hinh không phải ninh hinh người này sao tính tự chính là gặp mạnh tác cường, nội nhược tác nhược nguyên bản còn nghĩ giúp giúp lam quả y ở đâu rốt cuộc một nữ hài tử tao nội những việc này tình như thế nào đều là một loại bất hạnh mà phía trước cho dù đối lam quả y thì có điều hoài nghi nhưng này phân hoài nghi rốt cuộc sẽ không làm ninh hinh lãnh tâm lãnh phổi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 Càng thêm không ngại làm làm quả y thì cùng vương hương đều bị ghê tẩm một chút. Ninh hình phát giác, kỳ thật trang trang bạch liên hoa có đôi khi còn, rất, thú vị. Vương nhất tuyển thờ ỉn hình còn như thế rộng lượng, quả nhiên là một bộ vừa lòng thần, tình, tiếp theo liền đi ra ngoài. Ninh hình nhìn đi ra vương nhất tuyển, khoe miệng lại là dương lên. Nàng là có thể một sự nhịn chín sự lành, nhưng cái kia trông cậy vào chính mình ra tiền xuất lực làm quả y thì nhất định không có khả năng thiện bãi căm hiu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 vẫn là trong nội tâm không tin bọn họ đều không muốn tiếp thu sự thật này. Đây là thật sự, Ninh Hình cái kia lão bản ta còn không có gặp qua, nhưng thật ra nghe nói Ninh Hình ở nông lâm nghiệp phương diện này có thiên phú, có thể cho hắn lao bản sáng tạo nhất định giá trị, cho nên mới đối nàng tương đối coi trọng. Vương nhất tuyển là không biết Ninh Hình có cái gì thiên phú, nhưng hắn cảm thấy ở nhà thế phương diện, người Ninh Hình cũng thật là không cần phải nói dối. Việc này, tình, chỉ cần đi hơi chút cha một cha, lập tức là có thể điều tra ra.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 Đạo sư ngươi liền cùng ninh hình như thế nói đi. Lam quả y căn bản liền không động lòng, trường học đưa tiền, nói thật dễ nghe, nhưng là trường học có thể cho nhiều ít gia đình thiên cấp cái mấy vạn y tư y tứ, mấy vạn khối liền nàng ở tại loại này VIP phòng bệnh một tuần đều khả năng không đủ đâu. mươi 158 xú tay đường bốn thiếu, không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Ngươi đứa nhỏ này, hào đi, ta lại giúp ngươi truyền một chút lời nói, đến nội sự, tình, kết quả, ngươi cũng đừng ôm hy vọng.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 Ngự khí tự nhiên là không tốt, thậm chí còn mang theo một tia muốn đem ninh hình áp đảo ý vị, không nghĩ tới ninh hình căn bản không sợ hắn. Đa tạ vương lão sư, chuyện này, tình, chính chúng ta sẽ nhìn xử lý. Xử lý xong trong tay sự, tình, nạn niệm hoài liền lập tức tới chăm sóc ninh hình, ai biết không có vào cửa đâu liền nghe thấy vương nhất tuyển nói. Nạn niệm hoài cười lạnh, thật đương chính mình là mềm quả hồng, đương ninh hình không có người che chở đâu. Người là ai? Đông nhiên tiến vào nam nhân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 ta và ngươi đều chiếm không được hảo ngạn niệm hoài cười nói nhưng ngữ khí lại là không dung phản bác ninh hinh do dự một chút trong lòng đối ngạn niệm hoài thân cận cảm đột nhiên sinh ra theo sau liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý ngạn niệm hoài cách làm ở ngạn niệm hoài cường thế can thiệp dưới lam gia sở hữu lý do thoái thác sở hữu cái gì muốn cáo ninh hinh cách nói đều bất quá là nhờ ạ ập vai hề làm thôi Lam quảng y thì cuối cùng rốt cuộc là sơ ồ hoài lam gia liền như thế một cái nữ nhi tự nhiên không thể làm nữ nhi hủy hoại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 Đường bốn thiếu nhìn lên thở cơ tới liền rất là tức giận nói, tín nhiệm đối cái này kiểu tam cũng chính là kiểu tam thiếu rất là phản cảm. Đối Kiều tam thiếu nói chuyện cũng không khách khí thực, sau đó bỗng nhiên liền phải đi kéo ninh hình. Ninh hình hoảng sợ, ngạn nghiệm hoài lập tức đem ninh hình hộ ở, thân, sau. Đường bốn thiếu phỏng trừng cũng phát giác chính mình vừa mới động tác càn rỡ, xấu hổ hướng ninh hình cười cười nói. Chính là ngươi vừa mới ra mồ ăn đi, này bao liêu liền bán cho ngươi. Thật đúng là, tiện.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 Chúng ta chỉ bị hệ lượng ai muốn từ chúng ta trên tay đoạt đồ vật là đủ rồi. Ngạn niệm hoài lạnh lùng nói, đem linh hình hộ ở, thân, sao? Mặc kệ cái này Kiều tam rốt cuộc có hay không tâm tư đánh các nàng mau liêu chủ ý, này qua loa ra tay vẫn là từ một cái nữ trong lòng ngược đoạt đồ vật hành vi, Ngạn niệm hoài liền không thể nhẫn. Ngươi người này, ai muốn cướp các ngươi đồ vật à, các ngươi liền ở chỗ này cởi bỏ này mau liêu, làm nào đó người nhìn một cái hắn chọn trung cục đã có bao nhiêu kém cỏi, cho dù biểu tượng lại hảo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 cũng có thể kiếm một cái tiền vốn đã trở lại. Tiêu Tam Thiếu nghe được đường bốn thiếu thanh âm, lập tức liền mở ra trảo phúng công năng, ngay sau đó nghĩ đến vừa mới Ninh Hinh cùng bọn hắn cũng không đối phó, vì thế lập tức một câu đắc tội hai đám người. Đường bốn thiếu nhưng thật ra thiếu kiên nhẫn thực, vẻ mặt khí giận thần, tình. Ninh Hinh cùng ngạn nghiệm hoài hoàn toàn liền không để bụng Tiều Tam Thiếu nói, người, ai y, sao nói sao nói đi, bọn họ được ích lợi liền hảo. Dùng sắt đi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 Ai làm người trong nước đều có một loại người lấy quần tụ vật lấy loại phân ăn sâu bén dễ tư tưởng. Chương 161 quý nhân. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Nói cho kiều gia người, không nên dây vào người chớ trọc. Tiêu Tam thiếu phòng trừng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ vấp phải chắc trở, cái kia trung niên nam nhân mang theo ba cái chắc nghịch nam nhân tới. Nhưng những người này cư nhiên ở ngạn nghiệm hải thủ hạ mấy chiêu cũng chưa đi qua, nếu không phải ngạn nghiệm hải thủ hạ lưu, tình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 Chỉ định là thích cùng người như vợ hiếu lời nói mấy câu, nhưng Ninh Huynh chỉ cảm thấy tay hơi hơi phát run. Có việc như sao? Ninh Huynh mặt manh, nhưng không đến mức ngày hôm qua vừa mới gặp qua người liền quên, nhưng nàng lúc gở hẳn đến đường bốn thiếu một chút đều không có cảm thấy có khát thưởng, tình, tự. Nhưng hôm nay không biết như thế nào liền dường như khôi phục trước kia thì, tính, nói chuyện thời điểm cũng túi đầu. Không rõ nguyên do đường bốn thiếu còn tưởng rằng Ninh Hạ đây là e lệ đâu, hán tâm, tình, kích động thực.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 Trầm xuống dưới. mươi 163 làm nổi bật hai. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Ngươi xem như cái gì nhân vật, cũng dám cùng ta như thế nói chuyện. Tiêu tam hắn bất động, bất quá là hai nhà thế lực tương đương, này mở miệng người cũng không biết là nơi nào tới chó săn, cư nhiên liền dám dâm hắn đường bốn, thật đương đường ra là bánh bao mềm à. Bốn thiếu bất giận bất quá là vui đùa nói xong, bất quá này vận thế vấn đề nhưng thật ra muốn hảo sinh nhìn một cái mới lả.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 ta chính là vận khí như thế hảo ninh hinh đắc ý rào rạt nói điểm na ảng không phủ nhận a nàng chính là tay mơ a phía trước nàng chỉ sợ liền bao liêu cùng cục đá có cái gì khác biệt cũng không biết đâu hiện giờ lại bực này bản lĩnh ninh hinh xem ra đã thực không tồi, nàng hiện giờ là thỏa mãn hơn nữa chính yếu chính là vận khí tốt ta nếu là thật sự rời tạ vẽ dạ minh châu chỉ sợ dừng đào sự tình liền có rơi xuống chương một trăm sáu mươi lăm đánh cuộc một không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương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 Mà đường bốn thiếu trên thực tế tuyển lúc sau, tức khắc ngốc, hắn cũng không biết chính mình cái kia gần không đúng rồi. Cứ nhiên chọn như thế khối phá cục đá, này cục đá liền tính là tặng người phỏng trừng nhân ra còn ngại vớng bận đâu. Vừa mới hắn bất quá là đầu linh cảm trận lóe cảm thở hiện ninh huynh là hắn quý nhân, như vậy liền chọn quý nhân chọn chung mau liêu hảo. Ninh huynh cũng không biết có phải hay không mệt mỏi, lúc ấy chính nửa đỡ kia khối mau liêu, hiển nhiên là bởi vì nơi này đầu hoàn cảnh cảm thấy có chút không thoải mái. Bùn, nhiệt e giờ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 hai cái trăm triệu a bán nàng đều bồi không dở gái đâu chính là trên tạ ảng kia viên dạ minh châu cũng bất quá chỉ có thể để một trăm triệu dư lại một trăm triệu chính là ngạn niệm hoài chính mình ra ngươi không phải cũng muốn bồi một trăm triệu dạ minh châu sao tiền còn hảo thuyết cái kia dạ minh châu chính là hy thế kỳ chân đâu ngạn niệm hoài thực mau liền phát giác linh hình do dự cùng với trên mặt lo lắng minh bạch đây là nghĩ mà sợ hắn nhưng thật ra có thể bình tĩnh an ủi linh hình kia không giống nhau